hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 489 truy sát mờ các bạn đang nghe chuyện tạiuyện Aaudi.z on đường webt ngăng này trong cử Sơn gì thú có rất nhiều mỗi một con để vụ án Tam hung đơn độc đối mặt đều là bị nhiều thiệt thòi Đinh nhặcsờ khắc này sức chiến đấu không thể đồng nhất ngữ tiên thể nổ vang Một quyền một trưởng đều có thể giết chết một con dì thú Bất quá chút lát Đinh nhạc mấy người trong tay liền thu hoạch không ít sinh cơ thạch Nhưng ngay khi đinh nhạc bốn người ra sức đánh giết dì thú thời điểm Xa xa một đám người rốt cuộc cũng đến nơi này Rất xa Đinh nhạc mấy người khí tức đều là để đám người kia toàn bộ nổi khùng Trong mắt phun lửa Sáu vị tạo hóa cường giả trước tiên bay lên Trong nháy mắt mà tới Chết Sáu vị tạo hóa cường giả căn bản lười nói nhảm nữa Chỉ có một chữ chết phun ra Đón lấy Cách rất xa Lục đảo hào quang ứng ánh chính là quét ngang mà xa Sọc theo đường đi quét ngang Những ghia chếp héo cây cối đều là tất cả đều hóa ra cho tàn Bàng bạ bà ý chí chi lực để Vũ án tam hung đều là lập tức té xuống đất Không thể động đẩy Không được Này phát sinh quá mức đột nhiên Đinh nhạc biến sắc biến đổi Căn bản không kịp rút lui Chỉ có thể sơ tay Chính là 6 cái trứng gà to nhỏ Hạt trâu màu xám bị hắn tung Ẩm Xâm xâm Hạt trâu nổ tung Bất quá trong nháy mắt 6 đám cuồng liệt bão táp chính là bao phủ mà ra Tư không trực tiếp xé sách Hóa thành cực kỳ mãnh liệt không gian bão táp Điên cuồng quyển ra Trong chớp mắt liền đem 6 vị cường giả bao phủ lại Liệt không châu 6 vị tạo hóa cường giả sắc không khỏi biến đổi Đối với cái này ở trong hốn đồn đều là có chút xanh tiếng bảo vận rất quen thuộc Sáu người sắc mặt phấn hận Nhưng thân hình nhưng là vội vã lùi về sau Mỗi người đều có trí bảo tại người Ra sức phá tan không gian bão táp Đi Đinh nhạc há mồm gói ra ngụm máu tươi Liệt không trâu cách gần quá Hắn cũng là được một chút lan đến Đinh nhạt nhưng cũng không dám dừng lại Lôi kéo vua án tam hung chính là vội vàng trốn xa truy Không thể để cho hắn trốn thoát rồi Sáu vị tảo hóa cường giả chật vật chạy ra không gian bão táp Trong đó một vị táo hóa trung kỳ cường giả sắc mặt biến thành màu đen riết gào Để mặt sau theo tới những tu sĩ khác đều là từng cách từng cách vội vã truy lên Đinh nhạc bốn người thật sự xem như là bỏ mạng chạy trốn Sáu vị tảo hóa cường giả theo sát ở phía sau Để Đinh Nhạc nghĩ mãi mà không ra Không biết chuyện gì xảy ra Cái kia sáu vị tạo hóa cường giả phát sinh sát ý sự thù hận càng là không hiểu ra sao Chúng ta quen biết sao Đinh Nhạc trong lòng phát khổ Không biết vì sao lại phát sinh những chuyện này Coi như là đoạt bảo cũng không đến nỗi lớn như vậy hận đi Thống Phía trước Một tiếng giống to xuất hiện đón lấy Một chỉ thân ảnh khổng lồ xuất hiện bắn về phía đinh nhạc Chết Đinh nhạc trực tiếp một trường hạ xuống Sinh cơ thú trong nháy mắt thiêu đốt Bất quá đinh nhạc nhưng là liền sinh cơ thạch cũng không kịp lấy ra Chính là một ánh hào quang quét ngang Đem sinh cơ thú thiêu đốt thành cho tàn tung ở phía sau a Nhất thời Có 5 vị nửa bước táo hóa cường giả phát sinh kêu thảm thiết Tử khí lăn lộn mà ra Căn bản phản ứng không kịp nữa Chính là sinh cơ diệt hết Vẫn lạc tại chỗ Cẩn thận cái kia trên thân thể người có trí bảo tại người Có người kinh ngạc thốt lên Rất nhiều tu sĩ nhất thời chậm lại bước chân Không dám quá mức tới gần bọn họ nhưng là không có chí bảo hộ thân Nào dám mạo hiểm như vậy Bất quá Cái kia sáu vị tảo hóa cường giả Nhưng là không có phương diện này lo lắng Trong đó một vị tảo hóa trung kỳ cường giả Làm trước một bước bước xa Tuy rằng không thể vượt qua hư không Nhưng cũng là cũng có tốc độ cực nhanh Trong nháy mắt liền đến đinh nhạc phía sau Cách đó không xa Đón lấy ánh mắt quét qua Ý chí chi lực chính là từ trên trời ráng xuống rơi vào đinh nhạc trên người Phù phù Đinh nhạc xứng người lại Một đầu tắm ở trên đất đập ra một cái hú to chật vật đến cực điểm dám cướp bản tôn cơ duyên thật là đáng chết Tạo hóa chung kỳ cường giả một bước đi tới Một tay đập xuống pháp lực vô lượng liền muốn ép giết đinh nhạc bốn người Nghe xong vị cường giả này Đinh nhạc trong lòng xoay một cái chính là có chút rõ ràng. Hắn không khỏi thầm cười khổ. Có hay không như vậy xảo Lục tục nơi lớn như vậy. Dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế. Đinh nhạc cũng sẽ không bó tay chịu trói Ánh mắt của hắn lạnh lẽo Một giọt hủ thần thủy chính là bắn nhanh ra như điện. Thổi phù một tiếng rơi vào trong tay đối phương. Hí! Cho dù là tạo hóa cường giả cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh Hắn bàn tay kia trong nháy mắt chính là huyết ngục tan giã Sau đó, trong cơ thể hắn nguyên thần xuất hiện run dày Bị một giọt nước cho trong nháy mắt ăn mòn gần lửa nguyên thần Nguyên thần dung đều là vạn vẹo Kêu thảm thiết không ngừng a bản tôn giết ngươi Đạo hóa cường giả gào lên đau đớn, ý chí chi lực hình thành bão táp, muốn xóa bỏ đinh nhạc nguyên thần. Nhưng lúc này đinh nhạc nhưng là thân hình nhảy lên, nhảy lên. Trên người càng có một tầng thánh quang lưu chuyển. Chống lại rồi ý chí chi lực, cốt, đinh nhạc cầm thét một cước quét ra. Dường như thần long vái vĩ. Một tiếng chính là đem táo hóa cường giả cho giật trở lại Tuy rằng táo hóa cường giả đảo hạnh thâm hậu Nhưng tiên thể phương diện nhưng là còn không bằng đinh nhạc Nhất thời Cái kia táo hóa cường giả há mồm thổ huyết Trong mắt mang theo nồng đậm tức giận Đường đường táo hóa trung kỳ Lại bị một cái hốn nguyên cảnh tu sĩ cho ám hại Mặt mũi ở đâu Thật là to gan tiểu tử Chết. Xa xa Quát to một tiếng truyền đến Đón lấy Một vệt sáng dường như lưu tinh giống như bắn như điện mà đến Hào quang rực rỡ Phịch một tiếng nện ở đinh nhạc trên người Đem đinh nhạc cho tạp bay ra ngoài Tiên sư nó muốn tá chết các ngươi còn không được Đinh nhạc phấn hận Gầm nhẹ một tiếng Dầm dầm dầm vài tiếng vang lớn 6 viên liệt không trâu lần thứ 2 bị hắn vứt ra 6 vị tạo hóa cường giả trong lòng phát khổ Lần thứ 2 né tránh Nhưng trong đó vừa nãy vị kia tạo hóa trung kỳ cường giả Nhưng là có chút bất hạnh Trực tiếp đánh vào liệt không châu trên Đợi thêm hắn đi ra thì Đã là áo quần rách nát Cả người nấm máu Bản tông nhất định phải giết hắn Tạo hóa chung kỳ cường giả gào thét giết gào Đường đường một tông chi chủ Dĩ nhiên rơi xuống cách này hoàn cảnh Để mặt sau theo tới tu sĩ đều là trong lòng có chút buồn bã Hống hống hống Nhưng vào lúc này Nơi núi rừng sâu xa đột nhiên xuất hiện kinh thiên giống to Đón lấy Có mấy đảo kinh thiên khí tức xuất hiện Kinh Thiên Động địa Chỉ là cái kia tiếng gào đều có thể đập vỡ tan vân không Để Đinh Nhạc đều là biến sắc Tạo hóa cấp sinh cơ thú khác Đinh Nhạc trong lòng một khổ Đây thực sự là trước có lang sau có hổ A Tạo hóa cấp sinh cơ thú khác nhưng là cường đại hết sức Chính là mặt sau mấy vị kia tạo hóa cường giả cũng là biến sắc Bá Một đảo thân ảnh khổng lồ từ đằng xa mà đến Ánh mắt xanh mượt một mảnh Thu hút tâm thần người ta Nổ vang một tiếng Một mảnh tử khí chính là bao phủ mà ra Bao chùm phạm vi mấy trăm dặm Sông ra Đinh nhạc trong cơ thể tuôn ra một luồng thánh quang Bao phủ bốn người Sau đó Đinh nhạc thân hình xoay một cái Chân đạm thanh quang Trong nháy mắt quẻo đi Rời xa hơn trăm dặm Bất quá cứ như vậy Mấy vị kia táo hóa cường giả đúng là cùng sinh cơ thú trực diện mà đúng rồi Không được Có táo hóa cường giả thấp dòng hết một tiếng Mấy người liên thủ Vài món chí bảo chính là đập ra ngoài Đồng thời bọn họ pháp lực sôi trào Quét ngang mà ra Chống lại cái kia tử khí, hống Khổng lồ sinh cơ thú gầm nhẹ Tuy rằng thân hình khổng lồ Nhưng cũng đồng như thỏ khôn Quang mang ló lên Chính là đánh bay một cái trí bảo Đón lấy Một luồng tử khí phịch một tiếng rơi vào một vị tạo hóa cường giả trên người Chưa xong còn tiếp